anh em nhá Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series à thích khách thời gian, Trương là môn sinh của thái tử Bạch Tiêu Trác. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đó là sau khi Hứa Thành đứng ra gọi là công bố sự thật thì rốt cuộc quận thừa đã không thể ứng đối theo cái phương pháp gọi là bình thản thông dong mà hắn rốt cuộc đã sử dụng sức mạnh để trấn áp hứa thanh, và điều này cũng làm cho người ta phải dâng lên nghi ngờ, đó là quận thừa lấy đâu ra, những cái cỗ khôi lỗi mà có thể đạt đến tận quy hư tứ giai, tuy nhiên dưới sức mạnh đàn áp mà thất hoàng tử lại không có lên tiếng thì đám người phía dưới cũng không có cách nào, và chúng ta cũng thấy là cuối phần trước khi mà cỗ khôi lỗi tứ giai kia đã thay cho quận thừa tiếp cận để xử lý hứa thanh thì có một người đứng ra, không cần phải đoán thì chúng ta cũng biết đó là ai tất nhiên chính là sư phụ rồi Bởi vì sư phụ không thể nhìn đệ tử chết như vậy được Trái tim của hứa thanh lúc này Chấn động mãnh liệt Nhìn thân ảnh quen thuộc trước mắt Mà vành mắt hắn có chút đỏ lên Giống như một hai tử làm sai Cúi cái đầu xuống Sư tôn Người xuất hiện chính là thất gia Lão một mực ẩn nấp trong đám người Trong miệng thì lão nói với đệ tử Là bản thân mình đã rời khỏi và ẩn nấp rồi Nhưng trên thực tế thì nơi ẩn nấp tốt nhất Đương nhiên chính là quận đô Nơi có thể coi là nguy hiểm nhất Mặt khác là sau khi đại sự kiện tiền cấm lớn như thế, Lão làm sao có thể yên tâm để hai đứa đệ tử của mình ở đây được. Tất cả mọi thứ đều khiến Lão cảm thấy ẩn nấp trong quần đồ là lựa chọn tốt nhất. Cho nên Lão báo cho Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu biết để bọn họ một tháng sau rời đi là bởi vì Lão cũng định định là bí mật rời đi để bảo vệ bọn họ. Mà thời khắc này, Lão lựa chọn đi ra, chú ý tới đôi mắt của Hứa Thanh đỏ lên thấy được bộ dáng giống như đã làm sai của Hứa Thanh. Thất ra khẽ quét một tiếng ngẩng đầu Thân thể hứa thành chấn động ngẩng đầu lên Hứa thành, ngươi phải nhớ kỹ Chuyện này sư tôn cho là ngươi không sai Lại càng tự hào về có được Một người đệ tử như ngươi Ta không biết tiếp theo ngươi có chuẩn bị gì Nhưng ta là sư tôn của ngươi Nào có đạo lý sư tôn đứng ở bên cạnh Nhìn đồ đệ của mình đi liều mạng Còn bản thân thì lại thở ơ cơ chứ Ngươi đã dập đầu bái ta Kính trả ta, từ khoảnh khắc đó trở đi Ta sẽ bảo vệ ngươi còn có ta nữa trong đám người dưới mặt đất một đạo ánh sáng mổ lam lóng lánh lóe lên thân ảnh của đội trưởng xông ra lúc trước thì y đã muốn ra tay nhưng tiểu sư đệ một mực còn có thủ đoạn cho nên y đã chuẩn bị xuất hiện vào thời khắc mấu chốt giờ phút này thấy sư tôn đi ra thì y không chần chờ chút nào nháy mắt xông tới đứng bên cạnh hứa thành tươi cười mở miệng làm đại sự thì sao có thể thiếu ta được giờ khắc này vô số ánh mắt từ bát phường hội tụ đến rơi vào chân thân ba vị sư đồ nhà này giờ khắc này vận khí chân đỉnh đầu hứa thành cũng âm mầm bộc phát hội tụ càng nhiều thêm thậm chí còn dẫn dắt cả màn trời khiến cho bầu trời xuất hiện vòng xoáy khổng lồ mà người phàm tục cũng có thể dùng mắt thường để nhìn thấy bên trong khuếch trương tản ra từng đạo tia chớp từng tiếng thiên lôi gào thét tác động đến ngàn vạn nhân tâm hứa thành hít sâu một hơi thức hải dâng lên vô biên vô hạn gợn sóng Lúc này thất ra ngẩng đầu nhìn quận thừa. Ta đã thấy tử thanh. Trong mắt quận thừa chấn động. Lúc trước lão tứ nhà ta nói không sai. Ngươi đích xác không xứng để đi theo tử thanh thái tử. Bởi vì ngươi đã âm u quá lâu. Không còn khí phách. Quận thừa nhắm mắt lại. Sau mấy hơi thở. Lên mở mắt ra. Chấn động tiêu tán. Chuyên ra giọng nói bình tĩnh. Liên minh bát tông ở ngay Hoàng Châu. Phía dưới phạm thượng. Mưu nghịch làm loạn. Thông cáo toàn bộ phong hải quận tiêu diệt tông này <cười> hù dọa lão tử sao diệt cái con mẹ cụ tổ nhà ngươi thất gia cười ha hả thân thể một bước đi ra bay thẳng đến quận thừa con khôi lỗi kia cất bước ngăn cản trong nháy mắt này song phương lập tức nổ vang giao chiến cùng một chỗ trên bầu trời thất gia không phải là đối thủ nhưng lão lại có rất nhiều thủ đoạn càng có thần thuật bộc phát nếu như đối mặt với quy hư tứ giai chân chính thì có lẽ là lão sẽ không bằng nhưng đối với một con khôi lỗi quy hư tứ giai Lão có thể đấu được trong thời gian ngắn Hết thảy đều khiến cho tình thế xuất hiện Chuyển biến cực lớn Sự tình ngày hôm nay trải qua nhiều lần khó khăn chắc trở Gợn sóng trong tâm thần tất cả mọi người Không còn nửa điểm an ổn nữa Giờ phút này vào lúc toàn bộ Quận đô liên tục chấn động Trong mắt quận thửa lé lên sát cơ Lão biết việc này không thể tiếp tục trì hoãn Vì vậy một bước đi ra Đang muốn chấn áp hết thảy Nhưng vào lúc này thất gia đang giao chiến Với con khối lỗi kia chật quát lớn một tiếng Đừng có cho là ta không biết ngươi đang ở đây. Đệ tử của ta cũng coi như là vì ngươi mà đứng ra. Người còn mẹ nó vẫn còn không hiện thân. Cứ nhất định phải để cho hai người đệ tử của ta hợp lại liều mạng hay sao? Hầu như ngay khi giọng nói của thất gia chuyển ra thì bỗng có một đạo thân ảnh huyết sắc nháy mắt lao lên từ dưới tế đàn với tốc độ cực nhanh xuất hiện cực kỳ đột ngột vượt qua mọi người bốn phía trên mặt đất. Trong chớp mắt thân ảnh huyết sắc này liền trực tiếp bay lên bầu trời đến bên cạnh của khổ lỗi thứ nhất đang giao chiến với thanh cẩm đại điểu một thân áo giáp huyết sắc một chiếc mặt nạ huyết sắc toàn thân tràn ngập ánh sáng huyết sắc người đột nhiên lao ra này chính là huyết yểm đại soái người phụ trách tiền cấm dưới trướng của thất hoàng tử sự xuất hiện của gã khiến cho thần sắc của những thống soái khác bên cạnh thất hoàng tử đều biến đổi duy chỉ có sắc mặt thất hoàng tử là vẫn như thường không có chút ngoài ý muốn nào Gửa thành cũng mạnh mẽ nhìn về phía huyết ảnh bốn phía càng thêm xôn xao huyết yểm đại soái vung hai tay bấm niệm pháp quyết nhanh chóng nhấn về phía bộ khôi lỗi đang giao chiến với thanh cầm trong miệng truyền ra một tiếng gầm nhẹ ti luật cung chủ hằng tín huynh tỉnh lại đi lời của huyết yểm đại soái vừa ra hơn mười vạn tu sĩ dưới tế đàn toàn bộ chấn động tâm thần như có sấm sét nổ vang nội tâm của hứa thanh cũng nổi lên gợn sóng vạn trượng nhất là tu sĩ của ti luật cung ngũ tạng từng người gần như đều nứt ra nội tâm kinh sợ đến tột cùng phạm tục quận đô cũng là như vậy thiên lồi cuồn cuộn bởi vì cung chủ ti luật cung trương Hằng tín lúc trước đã được thông báo cho bốn phương biết là chết trận ở tiền tuyến phương bắc giờ phút này theo tiếng gầm nhạ của huyết yểm đại sái thân thể con khôi lỗi kia bỗng nhiên chấn động hai mắt vô thần xuất hiện gợn sóng thân thể càng tràn ra dấu hiệu vùng vẫy mãnh liệt hai tay càng vô thức giơ lên rõ ràng là bày ra ấn quyết tương tự cùng với huyết yểm đại sái theo bản năng phối hợp Một chớp mắt khi trưởng ấn của hai bên giao thoa, trong miệng con khôi lỗi kia liền phát ra tiếng gạo thét thề lương chói tai, áo giáp trên người âm mầm vỡ vụn, biểu lộ ra thân hình tràn ngập vết thương, giống như bị khâu vá lại mà thành. Một đạo hư ảnh tàn hồn bay ra từ trên người, xuất hiện giữa thiên địa vô cùng cao lớn. Bộ dạng thân thể thì có thể bị phá hủy, nhưng bộ dáng linh hồn thì tồn tại vĩnh viễn. Gương mặt của đạo linh hồn này chính là Ti Luật Cung Chủ, một trong ba vị cung chủ của tam đại cung ở phong hải quận. trong thời gian ngắn thần sắc toàn bộ người quận đô khi nhìn thấy một màn này đều hoàn toàn đại biến mà tàn hồn kia thì không cách nào trường tồn giờ phút này nó đang tiêu tán cũng không nói ra lời nào chỉ dùng thần sắc lưu luyến mà nhìn phong hải quận giống như quận trưởng và khổng, khổng lượng tu đã tưởng như vậy vào thời khắc này một luồng cảm xúc phẫn nộ kinh thiên động địa dâng lên từ trên người của tu sĩ ti luật cùng đứng dưới mặt đất đồng loạt nhìn hầm hầm về phía quận thừa huyết điểm đại soái quay người nhìn quận thừa giơ tay phải, kéo mặt nạ của mình xuống, lộ ra gương mặt mà tất cả mọi người đều quen thuộc. Quận thừa, đã lâu không gặp. Diêu thiên yến, sao không tiếp tục trốn nữa đi? Quận thừa nhìn qua gương mặt đó thở dài một tiếng, hôm nay lão đã thở dài rất nhiều lần. Coi lòng có hơn 10 vạn người dưới mặt đất nhào nhào lay động. Huyết yểm đại soái này thế mà lại là diêu hầu mất tích trên chiến trường, bị định vào đại tội mưu nghịch. Quận đô lần nữa nổ vang, một loạt biến hóa này khiến cho não của vô số người trống rỗng. Hứa thanh hô hấp dồn dập, lập tức quay đầu nhìn một cỗ khôi lối khác, ý đồ tìm được dấu vết quen thuộc, nhưng không có, không phải cung chủ chấp kiếm cung. Giờ phút này trên bầu trời, diêu hầu nhẹ giọng mở miệng. Lúc đầu ta vốn không muốn xuất hiện, lão quận trưởng có ân đối với cả nhà ta. Chuyện ta đáp ứng với lão năm đó vẫn chưa hoàn thành, nhưng không có cách nào thế sự khó liệu. Ta đã lớn tuổi như vậy rồi, không thể nào để cho một hài tử tốt như vậy của nhân tộc vẫn lạc được. Ta cả đời này đã trải qua quá nhiều, đã bước qua đỉnh phong, đã từng bị người truy cầu, cũng đã từng bị người thống mạng, đã trải qua huy hoàng, cũng từng mang tiếng xấu. Chết thì chết thôi. huống hồ nhừa nhà của ta không còn nhiều lắm. Ta... cũng là do đứa nhỏ này mở miệng bảo vệ. Cho nên bọn họ mới quản sống. Nhân tình này là quá lớn. Nói xong lão cúi đầu nhìn về phía hứa thanh, trong mắt có sự nhu hòa, sau đó nhìn về phía quận thừa. Mà ngươi, quận thừa, ngươi tính toán hoàn toàn chính xác là động trời, giấu diếm được mọi người chúng ta, khiến cho chúng ta không tin bất luận một ai, hoài nghi lẫn nhau. Nhưng mà ngươi vẫn còn kém một bước. Ta cùng với Hằng Tín Huynh và Vinh Du Huynh, lúc ở tiền tuyến đã riêng phần mình hạ xuống hồn cấm cho đối phương, vì có thể chân chính tín nhiệm lẫn nhau. Mà ngươi lại tham lam thân thể của hai người bọn họ, đã biến người chết trận thành khôi lỗi. Vì vậy, phương thức hồn cấm mà ba người chúng ta thực hiện lúc trước, lại trở thành phương thức để đưa tàn hồn của bọn họ thức tỉnh, tuy chỉ có thể hiển lộ một khắc sắp tiêu tán nhưng cũng đủ để chứng minh hết thảy. Lời của diêu hầu truyền ra mấy chục vạn người bên dưới tế đản nghe thấy, vạn vạn người trong quận đồ nghe được, cả bầu trời cũng nghe, mặt đất cũng nghe. giờ khắc này vô tận phẫn nộ và lửa giận ngập trời, triệt để bộc phát trong toàn bộ quận đô, vô số ánh mắt hội tụ tử bát vương sát khí động trời bốc lên từ trên thân mỗi một người chiến sĩ. toàn bộ quận đồ trước này chưa từng có cao thấp trên dưới một lòng toàn bộ sát ý chỉ thẳng quận thừa hứa thành ngẩng đầu cảm thụ được hết thảy hắn biết rõ tuy mình chỉ là một ngọn lửa nhưng giờ phút này đã đốt cháy cả một phương thế giới hết thảy đều đã vô cùng rõ ràng hết thảy tất cả chứng cứ vô cùng xác thực không thể nghi ngờ dùng một câu nói của hứa thanh quận thừa bố cục của người hợp lý bọn ta vạch trần hợp lý người dám thừa nhận không mời chỉ ra chỗ sai diêu hầu bình tĩnh mở miệng quận thừa trầm mặc sau một lúc lâu lão phun ra một ngụm chọc khí giống như hứa thành lúc trước cả người dường như cũng trở nên trầm tĩnh lại quay đầu nhìn thất hoàng tử trên tế đàn thất hoàng tử mặt không cảm xúc diêu hầu xuất hiện trong hàng thống soái của thất hoàng tử dĩ nhiên điều này có sự xuất thủ của gã trên thực tế diêu hầu chính là do gã bí mật cứu được trên chiến trường một trong mục đích của thất hoàng tử là vì lưu lại một thủ đoạn để ngăn cản quận thừa Mục đích thứ hai là vì một khi Phụ Hoàng mình phát hiện đầu mối Việc này sẽ rửa sạch Điểm chất vấn đối với gã Bởi vì việc này có thể chứng minh Mình không phải là chân tâm hợp tác Hết thảy đều vì nhân tộc Mà nhân hoàng thì xưa nay chỉ nhìn kết quả mà thôi Với sự hiểu rõ của gã đối với Phụ Hoàng Chỉ cần chứng minh được điểm này Thì gã không có gì đáng ngại Mà so sánh với tổn thất thì thu hoạch sau khi thành công Chính là một hồi chiến công Anh hùng của nhân tộc Mở rộng biên cương, khai cương khoách thổ Chủ đạo đưa thánh lan tộc quy về nhân tộc, đây đều là những chiến công bất thế. Như vậy thì gã vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Về phần quận thừa dưới mắt, ngược lại thất hoàng tử cũng mong chở lão tự vạch trần chính mình. Bởi vì vào thời điểm này, bất kể đối phương nói gì thì cũng chẳng có ai tin. Viết đen trên người gã cũng theo đó mà vĩnh viễn tàn biến đi. Nhưng mà gã xác định đối phương sẽ không làm như vậy. Bởi vì giao dịch thánh làn tộc quy về vẫn chưa hoàn thành, cái chén mà đối phương mong muốn vẫn chưa có lấy được Hơn nữa từ căn bản mà nói, mình không có ý định bội ước, là do đối phương không tiếp nhận nổi mà thôi. Tất cả đều không liên quan đến thất hoàng tử gã, cho nên từ đầu tới cuối, thất hoàng tử không giúp quận thừa mà cũng chẳng giúp hứa thanh. Gã chỉ đứng xem trò vui, nhưng ánh mắt nhìn về phía hứa thanh nhiều hơn, một mực ghi tạc hắn vào trong lòng. Sau khi nhìn thất hoàng tử, quận thừa quay đầu, ở trong vô số ánh mắt muốn giết mình, lão đảo qua tất cả mọi người bốn phía, cuối cùng nhìn về phía hứa thanh, nhìn rất nghiêm túc. Chính là người mà lão một mực không để ý trước mắt này, cuối cùng đã dẫn nổ tất cả, càng là kẻ đã giết lòng và chu tâm của mình. Lão biết rõ hứa thành lần đầu tiên lão nhìn thấy hắn ở trong chấp kiếm cung thì lão đã nhận ra. Lão đã từng nghe nói chủ thượng của mình kiếp này có một người đệ đệ, nhưng lão không đặt trong lòng. Người đã gặp qua cự long thì làm sao mà để ý tới một con mãng xả nơi xó xỉnh cơ chứ? Vốn, lão cho là đối phương chỉ có cái túi da với chủ thượng mà thôi. Nhưng thực tế, thì Sự khác biệt như mây và bùn đất ở dưới Nhưng hiện giờ thì lão đã không cho là như vậy nữa Lão đã thấy được bộ dạng của chủ nhân trên người Hứa Thanh Cho nên lão nhẹ giọng mở miệng Hứa Thanh Lúc trước ngươi đã hỏi thân phận và tên của ta Hiện giờ ta có thể nói cho ngươi biết Trong mắt quận thừa lộ ra vẻ hồi ức Ta là quận trưởng phong hải quận của tử Thanh Thượng Quốc Bạch Tiêu Trác, Và mấy vạn năm trước Ta chính là quận trưởng của nơi này Nơi đây vốn là của ta Lời này vừa ra cõi lòng mọi người phong hải quận chấn động, riêng phần mình nổ vang, ánh mắt hứa thanh thì ngưng tụ lại. Thánh Lan Đại Vực là sau khi đại công tước của Thánh Lan mưu phản nhân tộc mới đổi tên, cho đến trước thời điểm đó thì nó có tên là Tử Thanh Đại Vực. Mà vào thời điểm càng cổ xưa hơn, ở thời điểm mà Kính Vân Nhân Hoàng thì nơi đây còn có tên là Tử Thanh Thượng Quốc. Quốc này Hoàng Suy Thái Tử Giám Quốc, và thời điểm đó phong hải quận bây giờ cũng được gọi là phong hải quận. Lịch Tử Thanh năm 9315 và mùa thu Thái Tử vẫn lạc ở Nam Châu. Cùng năm thì Tử Thành Thượng Quốc bị diệt. Môn sinh của Thái Tử Bạch Tiêu Chắc quần trưởng phong hải quận đời cuối cười thảm thê lương, mắt thấy toàn bộ tu sĩ ở trong quận chết trước mặt mình. Lão đẫm máu tự hại mình chỉ còn có nửa gương mặt nhất trí là giống với nửa khuôn mặt của thần linh trước khi chết đã từng nói ta truy theo Thái Tử mà đi ngàn năm trước khi thái tử thức tỉnh sẽ vì ngài hộ đạo theo giọng nói của quận thừa vang lên tâm thần của hơn 10 vạn tu sĩ dưới tế đản giới lên chấn động cực lớn về phần đám phàm tục trong quận đô thì đa phần mờ mịt bởi vì rất nhiều người bọn họ không thích môn lịch sử hứa thanh cũng không phải là à cũng phải là sau khi trở thành chấp kiếm giả đi học trong lớp của quận thừa mới biết được sơ lược về lịch sử nhân tộc đó cũng là lần đầu tiên hắn nghe thấy quận phim tóm tắt cuộc đời của tử thanh thái tử trong lịch sử Giờ phút này, ở giữa không trung đám người phó công chủ của Tam Cung, bốn phía và diêu hầu, thân sắc mỗi người đều riêng phần mình hoảng hốt. Ánh mắt nhìn quận thừa hiện ra một tia phức tạp. Thân phận chân chính của quận thừa khiến tất cả mọi người đều ngoài ý muốn, nhưng hình như cũng hợp tình hợp lý. Nhưng năm nay, đối phương lấy thân phận quận thừa mà phụ trách chính, công vụ và đưa ra đủ các loại chính lệnh trong thời kỳ chiến tranh. Tất cả đều lộ ra một cảm giác quen thuộc đối với chính vụ nơi đây. Thậm chí nếu như cẩn thận nhớ lại thì trong lúc chiến tranh, hết thảy an bài của quận thừa đều vô cùng rõ ràng trật tự. Nếu như bỏ đi vẻ mệt mỏi lộ ra vì chuyện xưa, có thể thấy được sự thành thạo từ bên trong, lại càng không cần phải nói tới việc kiến thiết và xây dựng cũng như khôi phục lại sau khi chiến tranh qua đi. Toàn bộ mọi việc dưới tưởng đạo chính lệnh của quận thừa đều được thực hành một cách thích đáng và hợp lý. Thật sự là lão xử lý vô cùng tốt, thậm chí... Lúc trước trong lòng của nhiều người còn cảm thấy lão càng làm tốt hơn so với lão quận trưởng. Loại năng lực này không phải người nào cũng có được ngoài trừ cần việc bản thân quen thuộc với chính vụ còn cần có một cái nhìn toàn cục về phong hải quận. Cho nên đối với lời nói của quận thừa hứa thành tin tưởng nhưng cũng lại có những nghi ngờ khác đó là tại sao đối phương lại có thể chuyển thế, lão rốt cuộc đã hiến tế cái gì. Nhưng vô luận như thế nào thì những thứ này không thể xóa đi tội nghiệp mà quận thừa phạm phải. Vô luận là việc độc giết lão quận trưởng. hay làm loạn phong hải quận cấu kết thánh lan tộc gián tiếp dẫn tới việc cung chủ tử vong mỗi một việc đều là nợ máu cho nên rất nhanh sát cơ đến từ toàn bộ quận đô một lần nữa bốc lên hứa thanh quận thừa không có để ý tới vô số ánh mắt muốn giết người ở bốn phía cũng không nhìn đám người diêu hầu giờ phút này trong mắt lão toàn bộ phong hải quận chỉ có một mình thân ảnh của hứa thanh người mà trước đó lão vốn dĩ không để trong lòng đội trưởng đứng bên cạnh hứa thanh giờ phút này lui ra sau vài bước Y biết rõ hôm nay ở chỗ này Hứa Thanh mới là nhân vật chính. Đáp án mà người muốn ta đã cho người biết rồi mà ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi một câu. Quận thừa nhìn Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Nơi đây vốn là lãnh địa của ta ta quay về lấy lại lãnh địa của chính mình không hợp lý sao? Hứa Thanh lắc đầu. Lãnh địa của ngươi đã bị diệt theo tử thành thượng quốc rồi. Nói xong Hứa Thanh nhìn về hơn 10 vạn người bên dưới tết đàn nhìn xuống toàn bộ quận đô phong hải quận bây giờ là nhà của tất cả mọi người ở đây lời hắn vang lên giữa thiên địa trong mắt vô số người lộ ra ánh sáng trong lòng vô số người dâng lên nhận thức nhất trí quận thừa nở nụ cười vậy tại sao lúc trước chỉ có một mình người đứng ra vậy ta nhớ người đâu phải là người phong hải quận người tới từ nam hoàng châu cơ mà hứa thanh trầm mặc tất cả mọi người cũng đều trầm mặc thiên địa trầm mặc những lời này như một kích sấm sét đánh vào tâm thần của hứa thanh hóa thành từng trận rung động muốn bao phủ hết thảy nhưng mà vẫn có một đạo thân ảnh nhuốm máu làm thế nào cũng không thể bị che giấu có một vị lão nhân ta rất tôn kính lão đã chết trận nhưng trong lòng ta thì lão vẫn còn sống hứa thanh nhẹ giọng mở miệng Chấp kiếm giả bách chiến trên mặt đất dâng lên cảm giác bi thương bọn họ biết rõ người mà hứa thanh nói tới là ai thân ảnh cung chủ trước khi tử vong vẫn thủ hộ phong hải quận sớm đã trở thành hình ảnh vĩnh hằng trong đầu bọn họ Thân ảnh kia dung hợp với mảnh lưới do pháp bảo cấm kỵ tạo thành rồi tan vỡ ở trong khung cảnh băng hàn. Đó là nỗi đau đớn cả đời của tất cả những tu sĩ sống sót nơi tuyển tuyến phía Tây. Nhất là bốn chữ hộ vệ gia viên mà cung chủ nói ra trước khi chết cũng đã khắc sâu trong lòng của từng chấp kiếm giả. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Quận thừa có chút ngoài ý muốn. Nếu không thì sao? Hứa Thành bình tĩnh nói. Ta cho là người sẽ nói rất nhiều cơ. Quận thừa nở nụ cười. Hứa thanh không nói gì, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thân ảnh của vị lão nhân trong tâm thần hắn càng lúc càng rõ ràng. Thật ra thì hắn vẫn còn một câu không có nói, đó là Vị lão nhân kia đã dùng lời nói và hành động cùng với cả cái chết của mình để nói cho hắn biết. Cái gì mới gọi là chấp kiếm giả? Vì vậy mà hứa thanh hít sâu một hơi, giọng nói trầm thấp vang lên giữa thiên địa. Chấp kiếm giả, chứng cớ vô cùng xác thực, dưới hoàng đều có thể chạm. Lời này vừa ra thiền điện nổ vang từng đạo sấm sét đảo qua trên bầu trời giờ phút này từng sợi sát khí từ quận đồ bốc lên hơn 10 vạn chấp kiếm giả bách chiến dưới tê đàn trong mắt của từng người đều đỏ thấm bọn họ đều biết rõ một câu nói này cho dù tu sĩ ti luật cung và phụng hành cung thì không có lời thề chấp kiếm nhưng bọn họ cũng đều biết được quyền lợi và chức trách của chấp kiếm cung không chỉ bọn họ biết rõ mà phàm tục của quận đồ cũng tương tự là biết giờ khắc này gió lớn nổi lên Gào thét thổi qua thiên địa Cũng thổi qua tất cả mọi người Ra khỏi nhà Khiến quần áo của mọi người tung bay phấp phới trong gió Khí vận trên người họ cũng bay lên Hợp lại phủ về phía hứa thanh Giờ khắc này mới là nhân tâm hướng tới Giờ khắc này mới là thiên địa cộng trấn đây Giờ khắc này Vận khí từ bát Vương hội tụ Ngưng lại trên đỉnh đầu hứa thanh Trở thành một cái quan hoàn vô cùng huy hoàng và rõ nét Đến cả người phàm tục cũng có thể nhìn thấy Thừa nhận sức nặng của quan hoàn Lại thêm vận khí gia trì Thương long trong cơ thể hứa thanh Chuyển ra tiếng gào thét trực tiếp hóa anh Anh này Một thần vận khí Sau khi xuất hiện càng tạo ra chấn động kinh thiên động địa Làm cho bầu trời nổ vang Vòng xoáy càng lớn Đây là đạo anh thứ 9 của hứa thanh Càng có được ánh sáng bình minh của chiêu Hà quang Tàn ra từ trong cơ thể hắn Rực rỡ khắp nơi Hình thành cái nguyên anh bảy màu trong ánh sáng Hào quang của đạo anh khiến thiên địa Biến sắc tỏa ánh sáng vạn trượng Đây chính là đạo anh thứ 10 Nhưng mà vẫn chưa kết thúc, vận khí phủ xuống, nhà tù 132 khu đinh trong cơ thể hứa thành cũng theo đó mà rung động lắc lư, trong đó nhanh chóng hội tụ thành một cái tiểu nhân, thân hình cũng tương tự như tiểu Nam Hải lúc trước, thế nhưng bộ dạng thì lại là của hứa thanh. Sự xuất hiện của nó khiến cho nhà tù 132 khu đinh đã trở thành nguyên vẹn, cái đầu và con sư tử đá, cộng với lão đầu đan thanh tộc, tâm thần tất cả đều nhau nhau rung động lắc lư, quỳ bái về phía đạo anh thứ 10 này. cuối cùng dòng trong thời gian bên ngoài thân thể hứa thanh thoáng cái trở nên rõ ràng hơn một chút bên trong nước sông có một đạo thân ảnh đi ra hắn bước ra từ trong thời gian càng lúc càng rõ nét trên người thì không có nhiều màu sắc lại không có một thân huy hoàng mặc một thân quần áo làm lũ khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vết bẩn giống như một tiểu hai tử leo ra từ trong một đống xác người nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ kiên nghị giống như là cho dù ở trong nhân sinh khổ nạn thì cũng không cách nào làm choán cúi đầu Hắn phải đi tiếp, hắn muốn sống sót. Đây là đạo anh thứ 12 của Hứa Thanh. Anh này vừa ra núi sông Cộng Chấn, ở trong hơn 10 vạn người dưới mặt đất, thân thể thành thu run lẩy bẩy trước nay chưa từng có, hô hấp dồn dập, nàng thất thần nhìn qua nguyên anh của người kia. Tiểu hài tử ca ca. Hết thảy những thứ này Hứa Thanh đều không biết. Giờ phút đài Tu Vi toàn thân hắn đang bùng nổ, bộc phát và tăng lên. Trong chớp mắt hình thành bốn anh một lúc, khiến Tu Vi của hắn tăng lên trên diện rộng, đạt tới trạng thái toàn bộ 12 đạo anh giờ phút này bầu trời giống như bị cầu dẫn bên trong bầu trời tối tăm thiền lồi hội tụ đó là lực lượng của lôi kiếp 12 hai đạo anh xuất hiện khiến cho thiên kiếp thiên mạnh bỗng nhiên hình thành mặc dù không đúng lúc nhưng cuối cùng thì cũng phải xuất hiện trên bức màn trời tối tăm tràn ngập những tia chớp lượn lờ tựa như những con rắn bạc không ngừng xuất hiện trên bầu trời hơn 10 vạn tù sĩ ở dưới tới đàn chấn động cũng có vô số phạm tục kinh hãi mắt thấy thiên kiếp sẽ phải buông xuống nhưng trong thời gian ngắn ngủi này tiểu nam hải trong quan hoàn phong hải quận hội tụ chân đỉnh đầu hứa thành chật ngẩng đầu giống lên một tiếng chim cút dưới một tiếng giống này 12 hai nguyên anh của hứa thành đồng thời bay lên không trung đồng loạt giống to về phía thiên kiếp trên bầu trời cút tiếng gào to hội tụ thiên kinh địa động lúc này hơn 10 vạn người dưới tế đàn cũng đồng loạt giống lên cút ngay toàn bộ phàm tục trong đế đô cũng gào thét cút khí vận nhận thức Chúng sinh ra chỉ, sấm sét nổ vang Thiền kiếp tàn vỡ, không thể không lui Theo sau đó là vô số thiên mệnh Phủ xuống, bao phủ lấy 12 anh Tẩy lễ cho chúng nó Thiên mệnh ra thân Hứa Thạnh giơ tay phải lên nắm về phía sau lưng Giống như cầm vào một thanh kiếm vô hình ta có một kiếm Bốn chữ này vừa ra thì hơn 10 vạn Chấp kiếm giả dưới tế đàn Trong mắt từng người đều đỏ thấm Giờ phút này thân ảnh nhuốm máu ở Trong trí nhớ của bọn họ Hình như đang xuất hiện trên người hứa thanh lần nữa chất chồng trùng lập vào nhau vì vậy mà từng tiếng gào thét mang theo huyết sát từ trong miệng bọn họ truyền ra ta có một kiếm âm thanh liên tiếp hợp thành một chỗ siêu vẹt cả tiếng của thiên lôi buông mắt nhìn tới từng vị chấp kiếm giả nhào nhào rút kiếm từng đạo kiếm quang bộc phát từ dưới mặt đất bay thẳng đến hứa thanh hội tụ vào trong tay hắn nhanh chóng tạo thành một thanh kiếm đó là đế kiếm của chấp kiếm giả kiếm này vô cùng rực rỡ lói mắt vô cùng nhưng vẫn chưa kết thúc. Bên trong quận đồ, ở trong một chỗ cư dân, có một lão già quẻ chân bước ra khỏi phòng. Lão già này ăn mặc vô cùng chỉnh tè, trong mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt. Lão ta chính là lính canh ngục khu bính của hình ngục ti, gọi là quỷ thủ. Lão cũng có một kiếm. Khi hình ngục ti tan vỡ thì lão đã giữ nó lại, sau đó nói với hứa thành là một ngày tìm được hung thủ, làm cho hình ngục ti tan vỡ thì nhất định phải báo cho lão biết. Lão đã đợi chờ ngày hôm nay rất lâu. Giờ phút này. Lão không do dự giơ tay phải lên Đưa ra phía sau Nắm chặt và quát lớn ta có một kiếm Lời của lão vừa ra thì chặt rút kiếm Lập tức một đạo đế kiếm ngập trời Được quẩn dưỡng suốt 800 năm Từ sau lưng phóng thẳng lên Hóa thành một đạo cầu vòng kinh thiên động địa Không gì sánh kịp bay thẳng về phía hứa thanh Chỉ một kiếm này thôi Đã có thể tồi linh tảng động quy hư Kiếm này nháy mắt ập tới Nhanh chóng dung nhập vào đế kiếm của hứa thanh Khiến cho đế kiếm trong tay hắn nháy mắt tăng vọt lên gấp mấy chục lần, ánh mắt của hứa Thanh sáng rực nhìn vào quận Thừa. "Ta có một kiếm, hộ vệ gia viên." Một kiếm chém xuống, kiếm quang ngập trời, kiếm khí nghiền nát tất cả, mang theo lời thề của chấp kiếm giả, mang theo sự tưởng nhớ đối với cùng chủ, lao thẳng về phía quận Thừa. Ở trên màn trời thân thể thất gia nhoáng lên, bay thẳng về phía quận Thừa. Trong mắt Diêu Hầu cũng bộc phát sát cơ với huyết quang ngập trời đồng dạng lao ra, thanh cầm thì gào thét một tiếng cũng phóng tới, còn có phó cung chủ của Tam cung, chấp sự cùng với tu sĩ của Ti luật cung, Phụng hành cung ở bốn phía đều bộc phát tu vi ra tay với quận thừa, một kích tổng hợp toàn lực thế không thể đỡ. Quận thừa cụp mắt xuống không hề né tránh, giống như đại thế đã mất. Cách đó không xa, giờ phút này sắc mặt lão nô của quận thừa biến hóa cấp tốc lui về phía sau. nhưng dưới lực lượng bát phương chấn sát lão không có tư cách để né tránh kiếm quang lấp lánh cái đầu của lão nô bay lên thân thể nổ tan máu thịt văng ra khắp nơi giờ phút này gương mặt trên cái đầu người kia bị hòa tan như băng tuyết lộ ra chân dung chính là dạ cưu không chỉ lão mà toàn bộ người bốn phía quận thừa đều khó tránh tử kiếp tất cả đều hình thần câu diệt toàn bộ lực lượng ầm mầm công kích về phía quận thừa quận thừa đứng giữa không trung không né tránh một chút nào chỉ là một khắc khi lực lượng hủy thiên diệt điện ập đến lão ngẩng đầu nhìn qua hứa thanh ở sau kiếm quang sau đó nhắm nghiền hai mắt trong nháy mắt tiếp theo kiếm quang hội tụ lực lượng của mọi người ẩn chứa toàn bộ ý chí của quận đô mang theo khí vận ập tới gần trong suốt lát nó ập vào người của quận thừa thân thể quận thừa chấn động biểu cảm lộ ra vẻ đau khổ đầu tiên là tóc trở thành tro bụi sau đó quần áo máu thịt trong chớp mắt cũng hỏa tan cùng một chỗ Thân hình bị lực lượng bên ngoài nghiền ép không ngừng lõm xuống. Trong khoảnh khắc này máu thịt lập tức bị xóa đi, phần ngực càng trở nên rõ ràng, có thể thấy rõ. Ở bên trong xương sườn và lại nó cũng không cách nào thừa nhận, từ bóng loáng biến thành thô giáp sau đó tan vỡ, biến thành bụi bặm nhiễm vào ngũ tạng. Tất cả quá trình này đều phát sinh với tốc độ ánh sáng. Trong chớp mắt thân ảnh quạt, quận thừa đã trở thành người tàn tật, hai chân cũng là như thế, máu thịt tiêu tán, xương cốt toái diệt. cho đến khi toàn bộ thân hình bắt đầu tan vỡ tứ chi tiêu tán hoàn toàn chỉ có một cái xương sống lưng kết nối với cái đầu người nhìn thấy mà giật mình lúc này xương sống lưng cũng không cách nào kiên trì được nữa mắt thường có thể thấy được nó biến mất lan tràn về phía cái đầu một nửa mặt người tan biến trong thiên địa nhưng lại có một tia kim mang từ một nửa khuôn mặt khác tràn ra nhanh chóng bao phủ toàn bộ phạm vi giống như một chiếc mặt nạ màu vàng không được trọn vẹn chiếc mặt nạ này tràn ra ánh sáng vàng lóng lánh Không thể bị xuyên thủng hay phá hủy Diêu hầu, thanh cầm Còn có cả thất gia Cùng toàn bộ tu sĩ nơi đây Và lực lượng một kiếm của hứa thanh Vào thời khắc này đều đình trệ trước nửa khuôn mặt đó Cho dù có bộc phát thế nào Cũng không thể phá toái dù chỉ là một chút Từ xa nhìn lại Ở giữa không trung Nửa khuôn mặt màu vàng nhắm mắt Khiến người ta theo bản năng cảm thấy rất quen Thời điểm trái tim từng người dấy lên gợn sóng Quần thừa chỉ còn nửa gương mặt mở mắt ra Nhìn về phía quận đô. Trong nháy mắt thiên địa biến sắc, bát phường dũng động, vận khí kêu rên, phàm tục thì khấp huyết. Vào thời khắc này, vô tận dị chất ngập trời phủ xuống, từ trên cỏ cây, từ trên thân người, từ trên kiến trúc, từ hết thảy các khu vực, từ trong vạn vật dâng lên. Bầu trời mơ hổ, mặt đất vặn vẹo, tựa như tận thế phủ xuống vậy. Một màn quen thuộc này khiến cho tất cả mọi người đều nhận ra, đầu nguồn của sự quen thuộc ở nửa khuôn mặt quận thừa trên không trung, Đó chính là trên phương diện hình thái, thương thế, nó giống hệt với nửa khuôn mặt thần linh trên bầu trời. Ngoại trừ tướng mạo của hai người khác biệt thì những thứ khác đều không khác gì cả. Hơn mười vạn tù sĩ toàn bộ hoảng sợ, hết thể phạm tục trở nên nghẹn ngào. Bầu trời cuồn cuộn mây mù âm mầm tản ra bốn phía, như có một đôi tay thần linh không nhìn thấy đang đẩy tấm màn trời, lộ ra hoàng hôn ở phía chân trời, nhưng cũng lộ ra nửa khuôn mặt thần linh vĩnh viễn tồn tại trên bầu trời. Nó xuất hiện ở sau thời đại của huyền u cổ hoàng tóc của thần linh tự nhiên rủ xuống đầu của thần linh siêu việt nhật nguyệt thần linh trôi lơ lửng bên ngoài đại lục vọng cổ chúng sinh của đại lục vọng cổ ngẩng đầu là có thể nhìn thấy có lẽ chính là bởi vì thời khắc đều có thể nhìn thấy cho nên nhiều khi mọi người theo thói quen đối với thần linh nhưng giờ khắc này chúng sinh cần phải ngẩng đầu ở trong thống khổ nhìn về phía thần linh mi mắt của thần linh khẽ nhúc nhích nhưng đúng là vẫn không có mở ra thế nhưng phía dưới Con mắt trên nửa khuôn mặt quận thừa giữa không trùng vẫn đang mở ra, làm cho thiên địa phải lay động. Lúc trước tử thanh thái tử chỉ mở ra một cái hộp đối với liên mình bát tông, mà bây giờ ánh mắt xuất hiện ở đây càng kinh ngợi hơn so với cái hộp lúc trước. Thiên địa vạn vẹo vạn vật mơ hồ, âm thanh kêu rên vang vọng khắp cả bát phương. Ánh mắt của nửa khuôn mặt quận thừa nhìn về phía diêu hầu. Thân thể diêu hầu chấn động mãnh liệt, đỉnh đầu hiện ra một bông hoa, tam sắc, Phía trên bông hoa này có một đạo hư ảnh thiên hậu đang ngồi ngay ngắn. Nhưng hình như huyết mạch của diêu hầu không tinh, vì vậy hư ảnh này không được trọn vẹn, khó có thể hoàn toàn hình thành. Sau khi tiêu tán trong thiền địa, bông hoa ba màu trực tiếp bị loại bỏ đi hai màu. Mà bông hoa chỉ còn lại một màu cũng đang héo rũ, vị cách chưa đủ cho nên chỉ có thể bị chế tài. Trong tiếng nổ vang, diêu hầu phun máu trọng thường rút lui, khẽ gầm nhạc. Người! Vậy mà lại hiến tế bản thân để trở thành nửa kiện vực bảo. Biểu cảm của nửa khuôn mặt quận thừa không có bất kỳ biến hóa nào nhìn qua thanh cầm. Thanh cầm phát dầm thành thề lương, thân thể mơ hồ, phía sau hiện lên thân ảnh thời viễn cổ, giống như có thể thôn vẹ cả thiên địa. Mặc dù huyết mạch đặc thù nhưng vị cách vẫn là chưa đủ, thanh cầm nhuốm máu bị đẩy lùi ra phía sau. Tiếp tục, ánh mắt nửa khuôn mặt quận thừa nhìn về phía thất gia. Sau lưng thất ra hiện ra cánh tay bạch ngọc với ánh sáng rực rỡ, mơ hồ có lực lượng đồng nguyên với nửa khuôn mặt quận thừa, được miễn phán định. Nhưng tu vi chưa đủ, do phút này thất khiếu đều chảy máu, không thể không lui lại. lão nhìn chăm chăm về phía quận thừa, khàn giọng mở miệng. Lúc trước ta vẫn quản nghi ngờ, từ thanh chuyển thế là bởi vì kinh diễm tuyệt luân, mà bạch tiêu chắc người tại sao cũng có thể. Nhưng mà hiện giờ ta đã biết tại sao người có thể chuyển thế rồi, người thực sự là ác độc. quần thừa im lặng đảo mắt qua phó cung chủ của tam cung hồn của ba người nứt ra trọng thương đảo qua chấp sự tam cung toàn thân chấp sự nhào nhào xanh đen bắt đầu dị hóa toàn bộ quy hư đều bị chấn áp mà cả vùng đất tù sĩ cũng được mà phàm tục cũng vậy đều không ngừng thống khổ kêu rên toàn bộ quận đô đều đang nguệch chuyển bắt đầu chuyển thành một cấm khu nương theo những tiếng sấm ầm mầm mưa máu tung bay trên đại địa khiến quận đô bị vùi sâu vào màn mưa khi mà chảy tới bên pho tượng huyền u cổ hoàng nhìn theo nước mưa ở trên trán trượt xuống khóe mắt trông nó giống như huyết lệ nó giống như có thể mở mắt giờ phút này nhìn qua khu vực quận đô giống như đã hóa thành quỷ vực mà hết thảy đầu nguồn chính là từ nửa khuôn mặt của quận thừa về phần hai cỗ khôi lũa của quận thừa lấy ra lúc trước bây giờ tàn hồn trong đó dĩ nhiên đã tiêu tán bọn nó không hề chịu ảnh hưởng nên đã khôi phục hành động tuân theo mệnh lệnh nguyên bản bay thẳng về phía thất gia riêu hầu và thanh cầm nữa. Mà mưa máu xối qua cũng khiến cho thứ nguyên bản tồn tại trên người chúng bị lộ ra. Đó là một vật thuận theo chỗ khâu vá trên người bọn chúng tràn ra ánh sáng. Trong thân thể của hai cỗ khối lỗi này mỗi cỗ đều tồn tại một cái hộp tương tự như là sở thiên quần. Hai cỗ khối lỗi này trên thực tế cũng là thi hải thử nghiệm thần linh và lại rõ ràng càng thêm tiến dài so với trước. Nếu như nói bạch lệ là thi hải thử nghiệm thần linh phiên bản đời đầu Thánh quân tử là thi hài thử nghiệm thần linh phiên bản thế hệ thứ hai, sở thiên quần là phiên bản đời thứ hai đã được hoàn thiện viên mãn, như vậy thì hai cỗ khối lỗi này chính là bản nâng cấp đời ba. Đây cũng là lý do mà bọn nó vốn có tu vi quy hư tam giai đại viên mãn lại có thể bộc phát ra chiến lược so với tứ giai, nhưng bọn nó lại không cách nào hình thành đại thế giới mà chỉ có vô số tiểu thế giới. Điểm này thì lúc trước thất gia đã phát hiện ra trên người cỗ khối lỗi thứ nhất khi mở ra tay với thanh cầm. Giờ phút này theo ánh mắt quận thừa đảo qua, âm thanh đuổi giết lần nữa vang vọng khắp không trung. Mặt đất lờ mờ, hứa thành lặng lẽ đứng đó, hắn thấy được sự thê thảm bốn phía, nghe được chúng sinh kêu rên. Thế giới trong mắt là một mảng mông lung, mỗi một người đều đang đau khổ. Tinh hỏa có thể cháy lan ra đồng cỏ, nhưng mưa máu cũng có thể dập tắt nó. Ở trước mặt thực lực thì lý tưởng chỉ giống như một trò cười. Chỉ có đội trưởng là trên người chản ánh sáng màu lam lóng lánh, giờ phút này quay lại liếc mắt nhìn hứa thanh thật sâu, giống như đang cáo biệt hắn. Ngay mà lúc y muốn đi ra. Đại sư huynh, đây là chuyện của ta, nếu như ngươi không còn, cho dù ta có sống tạm thì cũng cả đời hối hận. Tay hứa thanh đặt lên vai đội trưởng rất là dùng sức, sau đó nhìn qua ánh mắt đội trưởng khẽ nói. Đội trưởng trầm mặc hai mắt cò nhỏ lại, lực lượng tử nguyệt trong cơ thể hứa thanh bốc lên, Độc đan bộc phát, lực lượng của nhà tù một ba hai khu đình cũng hiện lên Hư ảnh quỷ đế sơn xuất hiện sau lưng Tiếp theo trong lòng hắn than nhẹ Người xé trời thì tự nhiên Phải gánh vác sức nặng Nhưng sức nặng này thực sự quá lớn Hứa thành lặng lẽ đi tới Thân thể cũng từ bộ dáng của người thường mà dần lớn lên Tiếp tục tăng vọt Đạt đến hơn một trượng Gánh chịu nồng đậm dị chất ở nơi đây Hắn ngẩng đầu nhìn qua nửa khuôn mặt quận thừa giữa không trung Mắt của quận thừa ngóng nhìn hứa thành Âm thanh thần niệm vang vọng khắp bốn phương Hứa thành Người có biết không Nơi đây chính là nơi mà ta tử vong năm đó Sau khi thái tử vẫn là cả Nam Châu Ta đã ở chỗ này Vừa nhìn trăm trăm nửa khuôn mặt thần linh trên bầu trời Vừa từng chút cạo huyết nhục của mình ra Biến bản thân mình thành bộ dáng của thần linh Ta đã khẩn cầu Có thể gặp lại chủ ta trong tương lai Hứa thành Trước đó ngươi nói ta không xứng đi theo chủ ta Người nói không sai Năm đó có người đã nói như vậy, rất nhiều người nói vậy. Cho nên, đối mặt với một kích vừa rồi của các người ta chưa từng né tránh, dùng cái này để tự trừng phạt lòng ta. Nhưng kế hoạch của ta vẫn chưa hoàn thành, ta vẫn chưa thể rời khỏi. Cho nên ta lựa chọn hiển lộ bản thể mà thần linh ban cho, chủ động nhiễm khí thức vọng cổ, không hề thuần khiết, khiến cho ta chưa từng có quá khứ, hiện tại và tương lai, không có khả năng luân hồi chuyển thế, bị cố định hình thái. Từ đó khoảnh khắc trước là hoặc quá khứ của ta, mà một khắc này chính là hiện tại của ta, trong nháy mắt tiếp theo chính là tương lai của ta. Bạch tiêu chắc ta rất ít khi giải thích nhiều với người khác như vậy, nhưng ta cho rằng người đáng giá. Quận thừa nhẹ giọng mở miệng, sau đó ánh mắt nhìn về phía quận đô. Đáng tiếc là không đợi được tới thời điểm thích hợp nhất, cuối cùng ta vẫn chưa trở thành quận trưởng của thời đại này. Bây giờ không được khí vận của phong hải quận ra chỉ, khiến cho rất nhiều chuyện chỉ có thể cưỡng ép thúc đẩy. Quận thừa thở dài, lão lường gạt chúng sinh để mình được thiên địa nhận nhận thức trở thành quận trưởng để có thể thu toàn bộ khí vận của phong hải quận gia trì. Đó chính là khát vọng của lão. Bởi vì trong kế hoạch của lão thì lúc trước mình trợ giúp nhân tộc như vậy có thể khiến cho vận khí của nhân tộc từ thấp trở nên tràn đầy. Dẫu sao thì việc mở rộng biên cương lãnh thổ, việc thánh lan tộc quy vẻ có thể khiến lão lấy khí vận của phong hải quận làm mồi để dẫn dắt thêm càng nhiều khí vận của nhân tộc hơn. Đây chính là bước mấu chốt trong toàn bộ kế hoạch của quận thừa. Nhưng giờ đây lão đã thất bại. Hứa thành, thật ra thì ngươi đã thành công. Coi như ta giết hết mọi người ở đây, vẫn khó có thể hoàn mỹ mà hoàn thành kế hoạch, mà chỉ có thể miễn cưỡng thúc đẩy. Ngươi khiến cho ta vào lúc trái cây chưa hoàn toàn trưởng thành đã phải hái nó, phá hỏng đi rất nhiều bố cục của ta, cũng khiến cho ta có thể sẽ thất tín với con dân của ta. Hứa Thanh trầm mặc, hắn nhìn ra quận thừa đang rất muốn nói chuyện, Năm đó ta hiến tế chính mình cho thần linh ý đồ đổi lấy cơ hội đi theo thái tử. Thần linh không để ý tới vì vậy ta tự nguyện hóa bản thân thành pháp bảo cam nguyện bỏ qua linh hồn và hết thảy, mà thần linh vẫn không để ý. Ta không biết thần linh muốn cái gì. Cuối cùng vào lúc tử thanh thượng quốc bị diệt ta đã biết thần linh muốn cái gì rồi. Vì vậy ta dừng dừng chám giết toàn bộ con dân bất kể là tu sĩ hay phạm tục bất kể già trẻ bọn họ cũng không phản kháng mặc kệ ta ra tay. Sau khi ta giết một đám chúng sinh, thì rốt cuộc thần linh cũng gật nhẹ đầu với ta. Khi đó, ta hứa hẹn với con dân mà ta giết chết, là ta sẽ dẫn bọn họ đồng thời trở về. Hiện giờ con dân của ta, các người, từ địa phương hung lệ, trở về đi. Giọng nói của lão ẩn chứa cảm giác năm tháng, dường như là từ mấy vạn năm trước chuyển tới, trôi nổi qua dòng sông thời gian, vào thời khắc này vang lên giữa thiên địa. Ở trong mây máu trong dị chất, chúng sinh của quận đô, Thân thể mỗi người đều rung động lắc lư, biểu cảm nguyên bản từ đau khổ biến thành chất lọng. Ở trên đỉnh đầu tất cả mọi người đều dâng lên ký thức sinh mệnh nương theo một tia vận khí mà bị cưỡng ép hút ra bên ngoài. Thân thể của bọn họ bắt đầu héo rũ, làn da bắt đầu lõm xuống, nhưng họ không có tử vong. Không chỉ nhân tộc như thế, mà ra khắc này núi sông trong khu vực quận đô cũng đều rung động lắc lư, từ cả vùng đất, trong nước sông, cỏ, cây, trong các ngọn núi. Vô cùng vô tận, sinh mệnh và khí vận không ngừng bay lên, bị cương ép hút ra, hội tụ về phía Đô Thành. Cùng lúc đó trong 13 châu của phong hải quận, ngoại trừ ba châu mất đi cùng với, đang bị đốt cháy ra, thì toàn bộ tông môn thế lực, tổ địa các tộc còn lại đều rung động lắc lư. nghênh Hoàng Châu cũng tương tự như vậy. Toàn bộ mặt đất phong hải quận chấn động. Lúc này từng tòa sân mặt hình thành ở đời sau bỗng nhào nhào sụp đổ. Từng tòa núi lớn biến mất trong năm tháng viễn cổ lại trồi lên từ mặt đất. Từ thời thử thanh thượng quốc tồn tại đến bây giờ đã trôi qua mấy vạn năm, hình trạng mặt đất của toàn bộ phong hải quận đã có sự biến hóa rất lớn. Nhưng vô luận có biến hóa lớn thế nào thì giờ phút này tất cả đều đang nghịch chuyển. Hình dạng mặt đất thuộc về Tử thanh thượng quốc đang dần được tái hiện. từng con sông được hình thành, từng tòa sân mạch hiện lên. Nếu lúc này có thể đứng ở một vị trí đủ cao, có thể bao quát toàn bộ phong hải quận. Như vậy có thể phát hiện ra, nhưng thứ sân mạch từ viễn cổ trở về này, Nó hợp thành một cái phủ văn vô cùng lớn. Cao phủ văn dần dần nguyên vẹn, trong lòng toàn bộ muôn dân trăm họ của phong hải quận nổi lên gợn sóng ngập trời. Có ba cây xương rất lớn, giống như xương cá, lại giống như gai sắc của thần linh. Từ ba phương vị phong hải quận phóng lên đâm vào bầu trời. Sau khi đâm vào bức màn trời, nó lan tràn ra rung động, bao phủ bầu trời của phong hải quận hóa thành lớp màn trời thứ hai. Màn trời ấy tựa như một bức tranh. thế giới được vẽ ở bên trong không phải đại lục vọng cổ mà là một mảng đen nhánh ký thức quen thuộc khiến cho hứa thành lập tức nhận ra ở trong thế giới được vẽ kia chính là địa phương của ác hồn và mỗi một tu sĩ vào thời khắc trúc cơ đều phải đối mặt trúc cơ cần có mệnh đăng phòng chế để mà thủ họ chỉ có ánh lửa mới có thể thủ họ bản thân trúc cơ mà không có thủ họ thì sẽ dẫn tới tồn tại rất đáng sợ đây là việc mà bất kỳ tu sĩ nào trước khi trúc cơ đều phải biết tới nhưng không có ai biết Là cái thế giới kia là gì Là ở nơi đâu Năm đó tiểu tử câm Chính là lúc trúc cờ xảy ra ngoài ý muốn Nên bị ác hồn đoạt xá Sau đó lại được hứa thành cứu về Mà bây giờ thì hứa thành đã biết Thế giới kia gọi là hung lệ Cũng là địa phương mà xích mẫu đã tới Ok Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời Dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây Có vẻ như là Bọn họ đã ép Cho quận thừa phải thừa nhận rồi nhưng mà vẫn không thể chống lại lão chỉ hy vọng là cái đoàn sát thủ lúc trước mà hứa thanh nói tới là sự thật ý là hứa thanh có một đoàn sát thủ khi mà quận thừa lại gần là hắn có thể tiêu diệt quận thừa đấy nhưng mà lúc trước quận thừa nó khôn nó không có lại gần thì chúng ta phải chờ đợi phần sau là cái đoàn sát thủ này của hứa thanh có thể thực sự tiêu diệt được lão nếu không thì cả phong hải quận sẽ chìm ngập trong biển máu mất thôi vậy thì chúng ta chia tay nhau ở đây hy vọng mọi người có thể tích cực ủng hộ bằng cách chia sẻ cách like cách sắp anh em nhé Cảm ơn mọi người rất nhiều.